thứ tam thì ngắm khi phi na tô thấy quan nằm CÔN đức chúa giêsu quả quá nẻ năm thì thương bấy giờ nào dân xem thấy tượng khôn lành nằm vậy cũng thương chẳng thì phi na tô đem người cao trước mặt thiên hạ mà rằng nay là người ấy dân liền kêu nên rằng đem đi Đem đi đóng đánh nó vào cây thập giang Khi Phi Na Tô nãy rằng Tao đóng đánh vua bay nằm sao Dân thừa rằng Chúng tôi có một vua tên là kê ra mà Bây giờ phi na thấy bất công Hỡi dân cao mình cùng vua trăng thể phó đức chúa giêsu cho dân đem đi giết khi ngắm bấy nhiều sợ thì nguyện một Kinh này cha Mời kinh kính mừng thường Đức Chúa Giêsu hmm. Xin cho chúng tôi giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu. xu cho đến trọn đời chớ bắt trước quân rô rêu chẳng nhìn được chúa dê xô làm vậy